Kính chào quý đạo hữu đến với tiểu điển tính phòng tiếng Nguyện Đại vực. Mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện Quang ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 689, so với người còn mạnh hơn. Chư vị hãy đăng ký kênh like xe và bình luận audio đều ủng hộ tài hạ. lúc tu vi của hơ thanh còn là nguyên anh chiêu hóa quang của hắn đã có thể hiện ra sự lợi hại của mình có thể quét sạch pháp thuật của nhiều người và sau đó dưới sự chỉ điểm của thế tử và Mình mài công chúa hơ thanh càng tiến thêm một bước cảm ngộ ra khả năng mô phỏng vạn vật cho đến lúc các đột phá nguyên anh bước vào linh tảng trong đệ nhất tòa bí tàng, chiêu hóa quang liên hóa ra vạn vật núi sông trong đó bây giờ lực lượng mô phỏng biến ảo của nó đã tới một cái trình độ không thể tầm thường. lúc này theo ánh sáng lập lòe quanh bốn phía hớt thành vậy mà lại hình thành bảy chiếc u hỏa đăng cũng là dạng mặt quỷ cũng thiểu đốt như thế mặc dù thoạt nhìn còn có chút mơ hồ tồn tại một chút tranh lệch của vệ u hỏa đăng mà đệ tứ nhi tử của chú tể thể hiện ra nhưng mỗi một chiếc xuất hiện cũng đều bằng tới trình độ giá trị nhất định cho hớt thành trong tiếng đổ văng khí tức của hớt thành tăng lên liên tục sau khi tăng liên tục bảy lần cả người của hắn hội tụ khí thế như bài sơn đảo hải Nhắm mắt lại đứng giữa thiên địa Giống như thần chấn thiên địa vậy Chiều hòa quang phía sau lấp lánh Bảy chiếc u hỏa đăng như đèn lồng bay vườn chung quanh hắn Vô cùng quỷ dị Lại phối hợp với dùng nhàn tuấn lãng tóc dài tự nhiên Thời khắc này nếu như so hứa thành Cùng với đệ tứ nhi tử Dường như hắn mới là nhi tử của chúa tể Chính là cảm giác khí thôn sơn hà Khiến cho bầu trời biến sắc râu lớn cuồng thét Ngay sau đó sau khi toàn bộ bảy chiếc u hỏa đang xuất hiện vừa thanh mở mắt ra lạnh lùng nhìn đệ tứ nhi tử của chúa tể đầu tiên là hắn bộc phát ra cấm độc dị chất tự động dâng lên động đạo lan tràn thân chú phủ xuống mà cái này là kiếp nổ xúc tác để tăng thêm uy lực cho thất đăng u hỏa chú sau đó là bảy chiếc liền đắc lư bên trong ngọn lửa xuất hiện thân ảnh của đệ tứ nhi tử chúa tể cảnh tượng này chiếu vào trong mắt của đệ tứ nhi tử khiến cho trong lòng của gã cũng còi bốc liền sóng lớn trong mắt là vẻ không thể nào tin trong đầu tựa như có lôi đình ầm ầm bổ xuống gã không thể nào không kinh ngạc được pháp thuật của chính mình thế mà lại bị đối phương trong khoảnh khắc mô phỏng ra được thần thông như vậy ngộ tính đến thế gã chưa bao giờ thấy qua nhưng lúc này gã cũng không kịp nghĩ nhiều hai tay lập tức bấm niệm vào quyết từng cái ô vuông biến ảo ra khắp bốn phía để toàn lực ngăn cản đồng thời cả người cũng nhanh chóng lui về phía sau nhưng vẫn cứ đã chậm trong khoảnh khắc trong mắt của Hứa Thành lóe lên sát cơ lúc này bảy chiếc đèn chiêu hào quang mút phòng ra xung quanh của hắn ba chiếc đăng hỏa lập tức dập tắt toàn thân của đệ tứ nhi tử chúa tề chấn động ổ vuông ở bên ngoài thân thể cũng chế lâm xẻ bầy lộ ra trần thần tóc của gã héo rũ thân thể run rẩy vun ra móng tươi Hứa Thành không do dự một chút nào tiếp tục giật tắt toàn bộ bốn chiếc u hỏa đăng còn lại một tiếng kêu thể lượng thảm thiết truyền ra từ trung miệng của đệ tứ nhi tử gã liên tục phun ra bảy tám ngụm máu tươi thân thể lảo đảo tất cả khi thức không còn lại sót chút gì cả người thoạt nhìn không còn mặc hoa phục nữa mà y phục trở nên dư bẩn, bần hèn giống như con sâu cái kiến bị trấn áp rơi xuống đại địa nhưng gã vẫn không chết dù sao đây cũng là thuật cấm kỵ của chúa tề chiều hào quang của hứa thành khó có thể hoàn toàn mô phỏng ra được bây giờ chỉ có thể tạm thể hiện ra ba thành uy lực mà thôi nhưng cho dù chỉ là ba thành không cứ được nguyền rùa hẳn phải chết nhưng phối hợp với độc của hớ thành làm vật dẫn lực sát thương của nó vẫn rất kinh khủng chẳng những khiến thân thể cùng với linh hồn của đệ tứ nhi tử cũng bị đèn tắt làm trọng thương lực lượng cấm độc còn lan tràn ở bên trong cơ thể của gã ăn mòn huyết nhục toái diệt tâm thần khiến cho toàn thân của gã lan tràn ra hắc khí mùi vị tử vong đồng đậm mà sát chiều của hớ thành vẫn không dừng lại lúc này thừa dịp đối phương suy yếu trong mắt hứa thanh nổi lên vẻ lạnh lẽo quyết đoán giơ tay phải lên rồi vung xuống thượng lầm lập tức gào thét bay thẳng lên không trung hình thành một đạo ánh sáng màu trắng hóa thành một thanh thiên đao dưới ngón tay của hứa thành hạ xuống thanh đao này được thần niệm của hứa thành khống chế bỗng nhiên từ trên bầu trời chém xuống đệ tứ nhi tử đao này uẩn đạo ngay khi hạ xuống là bầu trời vỡ dài đại địa chia lìa sắc mặt của đệ tứ nhi tử nhanh chóng biến hóa với thành ra tay nhi buôn lôi Không cho gã một chút cơ hội để hồi sức Cảm giác nguy cơ sinh tử Lập tức dâng lên trong lòng của gã Dưới nguy cơ ở trước mắt vẻ mặt của đệ tứ như từ chúa tể giữ tợn Gã chợt giơ tay phải lên Đập vào mi tâm hùng hằng đâm xuyên qua Lại xé ra lâm đạo vết thương tàn khốc trên mặt Máu từ chảy xuôi Nhưng không nhiều Mà xuyên qua miệng vết thương trên mặt Để có thể trông thấy huyết nhục trong đó nhốc nhích Tràn ra quang mang đỏ thẫm. Thời đại này Thần linh tàn diện còn chưa tới Thậm chí xích mẫu cũng chưa thành thần Nhưng trong một cái chớp mắt ấy Ánh sáng màu đỏ lan tràn từ vết cắt Ở trên gương mặt của đệ tứ nhi tử Rõ ràng có được khí tức của thần linh Đó là lực lượng quyền hành của Hồng Nguyệt Lúc này ầm ầm bộc phát Hình thành một mảnh huyết quang Nhuộm đỏ tất cả khu vực bốn phương Thành một cái huyết hài Trống rỗng xuất hiện ở bên trong Chết Đệ tứ nhi tử giữ tận gầm nhẹ Dạ vùng tay lên Huyết hải lập tức cuộn trào, hiện ra vô số đồ người chỉ lộ rất vẩn mắt. Chúng đang ngầm ở bên trong huyết hải, từ vị trí mũi trở xuống, ngâm ở bên trong máu, nên không nhìn rõ, khiến cho người ta có một loại cảm giác khủng bố. Nhất là số lượng rất nhiều, trăng trịt vô số, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chúng nó đồng loạt mở mắt nhìn vào hứa thành. Nguyên rùa hồng nguyện ngay lập tức dựng lên, thiên đào chấn động biến thành huyết đau. và chạm với huyết hải và vô số ánh mắt kia, truyền ra âm thanh ầm ầm trên không trùng. Thời khắc này chiều hạ quang sau lưng hứa thanh cũng bị huyết quang nấy nhuộm màu, bảy màu đã trở thành một màu. Trang cảnh vậy, nếu đổi thành những tu sĩ có tu về linh tảng khác, nhất định không cách nào chống tử. Dẫu sao đó là lực lượng quyền hành, nhưng đối với hứa thanh mà nói, hắn nhìn thấy thân thể của đệ tứ nhi tử ở bên trong huyết quang, trong lòng đổi lên một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. thứ hắn biết ta đều biết sau khi suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hớt thành, hắn liền đi về phía trước một bước dưới một bước này hạ xuống có rất nhiều máu tươi chảy xuôi ra từ bên thân ngoài ôi tụ tới bốn phía tới dưới chân càng lúc càng nhiều chẳng mấy chốc đã dấy lên sóng cả tạo thành một huyết hải tương tự cùng với đệ tứ nhi tử quét sạch cư vô hùng hằng đập về phía huyết hải của đệ tứ nhi tử âm thanh ầm ầm đình tài những óc vang lên từ xa nhìn lại trong thiên địa xuất hiện hai mảnh huyết hải đồng nguyên cùng ập vào nhau sóng biển nổ vang quyền hành đối kháng quyền rùa đối kháng càng là xuất hiện cảm giác giao hòa mà trên huyết hải hứa thành một thân trường bào bổ xanh sừng sững như cánh buồm phía trước kích đó không xa mặc dù đệ tứ như từ chúa tể cũng sừng sững ở bên trong huyết hải nhưng mà sát mặt của gã đã cấp tốc biến ảo trong mắt lộ ra vẻ âm trầm gã không cách nào tiếp tục Bày ra lực lượng quyền hành của hồng nguyệt được nữa nhưng mà sát ý thì lại không hề giảm bớt bây giờ gợn dơ tay vải lên đưa một ngón tay về bầu trời trời là đau lời của gã vừa ra bầu trời chấn động xuất hiện sự vỡ vụn còn các một mảng lớn hạ xuống hình thành trường đau khí thế kinh người đất là đài đại địa lay động bùn đất từ bán phương lên xuống Trong chất tạo thành một tòa chảm đài cực lớn kéo dài vô tận nhật nguyệt làm kết nối Nhận nguyệt tinh thần biến ảo giữa thiên địa Kết nối thiền đào cùng với chạm đài Khiến cho một phương giới này xuất hiện chẳng thầm đài Thần thông của chúa tể lý tự hóa hiển nhiên không chỉ có lão cửu học được Còn có cả đệ tứ nhi tử này nữa Cũng chẳng biết cơ nắm giữ được thần thông đó từ lúc nào Lúc này toàn thân của gã sát khí kinh người Trong tiếng ngầm nhẹ Đang trảm thần bỗng nhìn hạ xuống Người thành ngẩn đầu Nhìn trảm thần đau Thần sắc càng trở nên dữ tợn đồng thời một cái quang âm mình xuất hiện ngay ở trước mặt của hắn bên này mở ra phóng thích thời gian quỷ đế sơn lập tức phủ xuống hóa thành trảm đài vận khí của ngục giam số 132 trăm ba khu đình hóa thành rãnh đào thiên đạo thường long gào thét hóa thành thân đào trên bầu trời thần chớ cấm độc hội tụ thành lưỡi đào chiều hào quang lập lòe hình thành đao măng kim hồ bay lượn làm kết nối tư nguyệt làm ấn mệnh đăng nhật quỹ thúc dục. chạm thần đài của hớt thành tương tự lơ lửng hiện ra giữa thiên địa. vào thời khắc này hai cái chạm thần đài thật lớn chém vào nhau. đối với lực lượng bài thiên tế địa chạm tới những nơi địa quả trời long đất lở còn có âm thanh răng rắc chói tai chuyển ra. ngay sau đó chạm thần đài của đệ tứ nhi tử lại trực tiếp vỡ vụn hóa thành hai nửa cuốn ngược lại sụp đổ giữa thiên địa. về phần chạm thần đài của hớt thành cũng bị rung động mãnh liệt nhanh chóng tiểu tán nhưng mà cuối cùng vẫn giữ vững được nguyên vẹn hứa thành lùi ra phía sau vài bước sắc mặt trở lên đỏ ửng, khóe miệng tràn ra máu tươi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sau lần so đấu thần thông này của hai người hứa thành thắng sắc mặt của đệ tứ như từ chúa tể trắng bạch há miệng phun ra máu tươi nhìn chăm chăm hứa thành trong lòng bốc lên sóng lớn tư tả biết hắn đều biết Lúc này trong lòng của gã nổi lên suy nghĩ tương tự như hứa thanh vừa nãy Như vậy, bí tảng thì sao? Trong mắt của đệ tứ nhi từ chúa tể lại dần lên chiến Ý Trong lúc bấm niệm pháp quyết Phía sau vang lên tiếng âm bầm Một tòa bí tảng cử đại phủ xuống Rơi ở trên huyết hải Bên trong bí tảng đó có đủ cảm giác giống như là thế giới Nhưng mà không có trời Mà là đại địa cửu u Mặt đất giống như đã từng bị máu tươi ngâm qua cho nên bùn đất là một mảnh đỏ thẫm và lại càng ở vị trí trung tâm càng đỏ rực, màu sắc ở bốn phía dần dần nhạt đi, mà bên ngoài thì lại tràn ngập lửa màu trắng đang thiếu đốt hừng hực. Vô số thân ảnh được mai táng trong đại địa màu máu, cùng với đặt mình ở bên trong biển lửa màu trắng, phát ra những kêu rền thống khổ tê lương. Những âm thanh kêu rền ấy, tựa như đang muốn lấy lòng tồn tại nào đó. Toàn bộ bí tàng hiện ra cảm giác âm u như địa ngục. Lúc này sau khi xuất hiện. bao phủ về phía hứa thành muốn chấn áp hắn mặt thấy tòa bí tàng như là địa ngục đó tới gần hứa thành mặt không cảm xúc chợt giờ tay vải lên bên ngoài thân thể vang lên tiếng âm ầm đinh tài nước óc hắn cũng hiển lộ ra tòa bí tàng của mình trong đó kim bồ là bầu trời tử nguyệt là ánh trăng cấm độc hóa tình mê mù trên thiên bạc, quỷ đế sơn hóa tình đại địa quang âm làm nước thiên đạo hóa tình quy tắc triều hà hóa vận vật Ngục giam số 132 diễn hóa chúng sinh, thời gian do nhật quỹ lưu động, có nhật nguyệt luân chuyển và phong vần biên hóa. Ngay khi xuất hiện, một lần nữa lập tức chồng vào với nhau, cùng với tòa bí tàng của đệ tứ nhi tử, triển khai trận tranh đấu về quy tắc và pháp tắc. Tiệt chiều đồng thời thay thế với nhau. Hai tòa bí tàng trùng lập đều chấn động kịch liệt, mỗi cái đều bị ảnh hưởng. Trong đó, nhật nguyệt tinh thần biến ảo, mưa gió giấm sát truyền đổi, Càng có tiếng giống thiên đạo song phương không ngừng chuyển ra Loại cuộc chiến bí tàng trùng lập thế này cực kỳ hung hiểm Một khi thất bại thì chính là sinh tử Mà lúc này cũng là Thời khắc đối chiến sâu cùng của hai người bọn họ Nhưng mà nội tình của những năm này hứa thanh Cuối cùng vẫn chiếm cứ ưu thế Bầu trời bi tàng của hắn dần dần thay thế bầu trời Của đệ tứ nhi tử chúa tể Mà mặt đất màu máu của đệ tứ nhi tử Cũng có ý đồ bao phủ đại địa bi tàng của hứa thanh nhưng đã chậm dưới sự va chạm của quỷ tắc bí tàng của đệ tứ nhi tử chúa tề xuất hiện dấu hiệu sụp xuống bên trong tiếng giống của thiên đạo ẩn chứa sự không cam lòng đang bị ảnh hưởng địa ngục kia xuất hiện ánh sáng nhật nguyệt của hỡi thành những nơi tia sáng chiếu qua tất cả đều bị đồng hóa và cắn nuốt đại địa bí tàng của đệ tứ nhi tử lập tức sụp đổ nhưng cũng chính vào trong một khắc dung hợp thôn phệ với nhau này trong nhận thức của hớ thành an trần chính thấy giới bộ dáng mặt đất bí tàng từ đệ tứ như từ chối tề mặt đất của bí tàng này không giống với bình thường trung tâm đỏ thẫm tựa như con người bốn phía thay đổi dần cho đến lửa màu trắng giống như là trong mắt của con mắt vậy đại địa này vậy mà lại là một con mắt khổng lồ mà con mắt đó ngay cứa thành nhìn thấy rõ hắn lập tức cảm nhận được sự quen thuộc từ nó đây là con mắt của xích mẫu chương 690 trăm chín Quá khứ của ta, tương lai của người. Trong trí nhớ của hỡi Thành phớt tượng xích mẫu là dùng hai tay trẻ mắt, máu chảy thành sông. Dù là lúc đối phương nghiện ra bản thể ở bên trong tiên cấm cũng là đôi mắt. Cho đến ngày hôm nay, hỡi Thành nhìn thấy một con mắt thật to ở bên trong tòa bí tàng đệ tứ như tử. Cảm thu được nồng động khi thức xích mẫu trong đó, trong lòng lập tức không ngừng có gợn sóng lên xuống. An nghĩ tới câu đồng rào tứ hoa oa tất lạc. Nhớ tới việc tứ đệ đã trở thành tần tử của Sích Mẫu theo như lời của thế tử, thậm chí ăn nghĩ tới cảnh tượng trong chạm thần đài từ viễn cổ, nhờ tới lúc Lý Tự hóa nói câu đầu tiên sau khi trông thấy Sích Mẫu. Giọng ca của người rất khó nghe, quấy nhiễu giấc mộng của tứ nhi tỏ. Vào thời khắc này, dường như đã có một chút yếu tố để xác minh về lịch sử. Có lẽ nằm đó tiếng ca của Sích Mẫu không chỉ quấy nhiễu mộng của đệ tứ nhi tử mà còn trôi xuống một con mắt ở trong mộng của gã. Có lẽ chính là con mắt đó, khiến cho xích mẫu bị chém giết trước khi không thành thần có được khả năng phục sinh. Có lẽ lý tử hóa cũng biết được điều ấy, nhưng chẳng biết tại sao, ông ta lại không báo cho bất luận kẻ nào biết, cũng không ngăn cản. Và có lẽ đây cũng là nguyên nhân lý tử hóa sau khi thành thần, trước tiên sinh ra nhi tử, rồi mới dập tắt thần hỏa. Tế nguyệt đại vực là nơi nuôi dưỡng đồ ăn cho sinh mẫu, là khu chân thả của sinh mẫu mà đệ tứ nhi tử cũng là vườn dưỡng của sinh mẫu nuôi một con mắt của thần mặc dù hắn không biết đáp án của một loạt suy đoán này cuối cùng là thật hay giả nhưng nhìn từ suy luận có lẽ tất cả đều hợp lý mà loại hợp lý đó cũng khiến châu hứa thành chấn động càng sâu cho tới khi mảnh thế giới bí tàng này dần dần mơ hồ rồi tàn vỡ tiêu tán khỏi cảm giác của hắn bí tàng của ơ thành đã hoàn toàn chấn áp trời trong bí tàng của đệ tứ nhi tử dệt tít toàn bộ tất cả đều bị vặn vẹo bị dòng sông thời gian ở bên ngoài quét ngang đến tàn phá thành mảnh nhỏ cuối cùng con mắt của xích mẫu cũng không bộc phát ra được lực lượng thuộc về xích mẫu Ơ thành cũng không thấy ngoài ý muốn bởi vì con mắt này là thời kỳ xích mẫu vẫn chưa thành thân. nó càng giống như là một cái hình chiếu một cái nhân quả không còn thành thục chắc hẳn trong cơ thể của thần tử bên ngoài còn mắt đó đã thành thục, có lẽ những người khác cũng đã có chỗ phát hiện hứa thành lầm bầm trong dòng sông thời gian, thân thể bị sóng biển cuốn tới bao phủ, tan biến bên trong dòng sông, dưới dòng lớn này cuốn đi, dần dần đi xa, cho đến khi rời khỏi đoạn thời gian này xuất hiện ở phía trên hòn đảo bên ngoài thuộc về thời đại của hắn. ngay khi thân ảnh của hứa thành hiện lộ ra ngoài, bầu trời chấn động sấm sét, một giọng nói trêu chọc quen thuộc truyền tới từ phía sau của hắn. À tiểu A Thanh thế à, tốc độ này của ngươi có chút chậm đấy. Hứa Thanh quay đầu, nhìn đội trưởng ở sau lưng đang ngồi ở trên dòng sông thời gian. Gã vừa cười nhạt, vừa vốt vuốt chiến mặt trời thu nhỏ lại giống như hạt châu. Những lão già già, lão nại nãi, còn có chút không coi trọng ta. An bài cho ta tới thời gian ngay khi đệ tứ nhi tử chuối thể đột phá kim đan bước vào nguyên anh. Ta chỉ là dơ dơ ngón tay lên. là liền tiêu diệt tiểu thí hài kiêu ngạo kia rồi, còn thuận tiện cười bỏ một đạo phòng gắn. Đội trưởng đắc ý, trong thân thể bộc phát ra khí thế, một tòa bí tảng đen nhánh như ẩn như hiện lập tức xuất hiện ở phía sau của gã. Hứa Thành không có gì bất ngờ đối với việc Đại sư Huynh đột phá Tu Vi. Trên thực tế, lúc hai người bọn họ nhận được nghịch nguyệt điện chuyển dưỡng lại, Hứa Thành đã nhìn ra đội trưởng là cố ý không tăng Tu Vi lên. Đại sư Huynh, người là cô ấy muốn đi tới năm tháng đệ tứ nhi tử của chúa tể tu vi nguyên anh đúng không người thành bỗng nhiên mở miệng nói đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười đảng muốn nói gì nhưng vào lúc này bốn phía bỗng nhấc lên bọt nước thân ảnh của thần tức tử đi ra từ bên trong một mảnh bọt nước cho đến khi đi ra bên ngoài thân thể của nàng bắt đầu héo rũ mắt thường có thể thấy được đang tiêu tán thời đại kia ta đi tới đệ tứ nhi tử của chúa tể đã bị chém giết Mà sứ mạng của ta cũng đã hoàn thành Phần phân thân này Không cách nào tồn tại được nữa Tiếp theo Nhờ cậy vào các ngươi rồi cỗ phần thân của thần tức tử Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào Dù là lúc này Đang ở trong khi tiêu tán cũng là như thế Đây là cái đại giá Mà khi nàng lưu lại cỗ phân thân đấy Cũng là chấp niệm của với sứ mạng của nàng Nàng là chủ nhân đời trước của nghịch nguyệt điển Nhưng cuối cùng Nàng không cách nào dẫn dắt mọi người từ đại đó thành công giải thoát sự không cam lòng cô với tiếc núi của nàng đã đắp nặn lên cũ phân thân này hôm nay mặc dù nàng vẫn còn tiếc nuối nhưng đã tận lực vì vậy nàng bình tĩnh nói cuối cùng liền nhìn qua phiến thế giới này thở dài một tiếng rồi nhắm nghiền hai mắt gió thổi qua thân thể của nàng dần dần mơ hồ cho đến khi trở thành chó bụi tan biến trong tiên địa chỉ có tiếng thở dài vẫn còn vang vọng hứa thành cúi đầu lặng lẽ bái một cái đội trường nhìn cảnh tượng này không nhiều lời tương tự cũng cúi bái Rất nhanh, bọt nước một lần nữa xôi trào thân ảnh của ngũ nại nại bước ra từ bên trong, bước chân của nàng lào đảo, lúc đi ra ngoài tiệp phun ra một ngụm máu tươi lớn bộ dáng càng thêm giả nua Sau khi chú ý tới hai người hứa thành trong mắt của nàng lộ ra vui mừng kẽ gật đầu, tiếp theo cũng không có thời gian nhiều lời mà lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trên người của nàng còn tản ra từng trận quang điểm màu trắng Dung nhập vào bên trong dòng sông thời gian Nàng đang hiến tế sinh cơ của chính mình Để giá trị cho ca ca và tỳ của mình Theo những quan điểm màu trắng dung nhập Nước sông cuộn trào căng thẳng kịch liệt Trong lúc tầng tầng sóng biển lên xuống Lão bát xuất hiện Nửa người dưới của lão đã không còn Có rất nhiều quan điểm hội tụ tới đó Như muốn hồi phục lại cho lão Lúc này Chỉ có nửa người trên leo ra từ bên trong nước sông Nhổ ra một cục đờm Nhách miệng cười một cái Trước kia ta đã nhìn Lão Tứ không vừa mắt rồi, đã sớm nghĩ kỹ phải đánh cho gã một trận. Lần này thật là đã mà. Nói xong, Lão vùng tay lên, quan điểm hội tụ ở trên nửa người dưới để hồi phục lại thân hình, lập tức bị gã trực tiếp đánh tan, tuồn tới phía ngũ công chúa. Người chỉ còn có chút thọ nguyên, đường lãng phí ở trên người ta, tự ta có thể làm được. Ngũ công chúa lướt mắt nhìn Lão Bát, cũng không cự tuyệt. Nhị cưu Trông thêm bát ra ra của ngươi như vậy Còn chưa tới đỡ ta một tay à Lão bát chuyển tầm mắt nhìn qua rơi tới trên người đội trưởng Cười lớn nói Đội trưởng cười hì hì Nhanh chóng chạy tới Một tay đỡ lấy bát dạ ra Truyền ra lời tán tưởng Bát già già uy dũng phi phàm Vốn tưởng rằng thế gian này chỉ có người tài năng như ta Mới có được loại quyết đoán Cùng với khí phách thế này Không ngờ trong thiên địa này Vẫn còn có nhân vật anh hùng như bát ra ra Lão bát ngạo nghĩ vừa muốn nói chút gì đó thì bên phía dòng sông thời gian liên truyền tới tiếng nổ vang thân ảnh của thế tử và minh mày công chúa lần lượt hiện ra xuất hiện sau cùng là lão cửu lão cửu xuất hiện khi thế kinh người chỉ thấy một lưỡi dao sắc bén lượn lờ bay ra từ bên trong nước sông trên mũi đào còn có màu tươi màu vàng thời đại mà lão cửu đi là thời điểm thần tử mạnh nhất trong chín người đã chạm lão cửu mặt không cảm xúc trầm thấp nói. thế tử và minh bài công chúa nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra bọn họ cũng tương tự thành công bây giờ mọi người cơ bản đã toàn bộ xuất hiện nhưng đúng là vẫn còn có một người không có đi ra ngoài lý tiêu sơn hắn đã vẫn lạc nhưng cũng thành công minh bài công chúa nhìn dòng sông thời gian nhẹ giọng mở miệng sau đó giơ tay phải vung lên dòng sông thời gian lan tràn ra thiên địa lập tức nhanh chóng tiêu tán vòm tượng chúa tể bị dìm ngập ở bên trong cũng dần dần hiển lộ ra trên đỉnh đầu có một thân ảnh đang quỷ. theo nước sông liên tục tiêu tán rút đi tù sĩ hồng nguyệt cùng với nghịch nguyệt điện bị bao phủ ở đại địa cũng đều dần dần mở ra hai mắt đầu tiên là mở mịt sau đó là hoảng sợ mạnh mẽ nhìn về phía mọi người hứa thánh trên bầu trời cùng với thân ảnh trên đỉnh đầu vòm tượng chúa tể đó là bản thể của thần tử bề ngoài của gã giữ tượng Thân hình khủng bố không khác gì cùng với lúc trước, duy chỉ có khi tức bất ổn, lúc này, thân thể hơi động một chút, mở hai mắt ra. Trong mắt có hòa diễm màu vàng đang thiểu đốt, nhìn màn trời. Trên thiên mạc, đám người thế tử hạ ánh mắt xuống, đối mắt cùng với gã. Hứa Thành và đội trưởng lui ra phía sau vài bước, trận chiến đến lúc này đã là khâu cuối cùng. Nếu như nghi thức vừa nãy thành công, mà vẫn không kết nào ngăn cản thân tử thành thần, vậy thì tiếp theo tất cả mọi thứ đều không có bất cứ ý nghĩa gì. hồi lâu sau thân từ dần dần đứng lên, khàn giọng mang theo một vòng cảm giác như bị hôn khói vang vọng trong cả thiên địa. phụ thân của chúng ta trông mắt người khác, hắn là chúa tể, là người thủ vệ một phương trời tận trung với cổ hoàng, thương cảm với chúng sinh, nhưng trên thực tế hắn là một người tự mâu thuẫn, cũng là một kẻ lạnh khốc. Trên thiên mạc, thế tử lắc đầu. Đó là vì người không hiểu phụ thân của chúng ta. Thân tử trầm mặc sau một lúc lâu nhìn qua thế tử, nhẹ giọng mở miệng nói. Thế tử ca ca, phụ thân trong mắt của người, và trong mắt của ta không giống nhau. Lần đầu tiên người sinh ra, phụ thân trong mắt của ngươi là chúa tể. Lần đầu tiên ta sinh ra, phụ thân trong mắt của ta là thần linh. Thế tử muốn nói cái gì? nhưng cuối cùng lại không phản bác được. chồng mắt của mình bài công chúa thì lóe ra Hàn mang, lạnh nhạt mở miệng nói: đây chẳng qua là lý do để ngươi lựa chọn phản bội cùng với trà độc quan hệ huyết thống. thần tử quay đầu chú ý đến trên người mình mài công chúa, cũng nhìn về phía ngũ công chúa và lão bát, cuối cùng thì nhìn về phía lão cửu tam tỷ ngũ muội bát đệ cửu đệ, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, mọi người đều say. Mình ngươi tỉnh, cùng với mọi người đều tỉnh, Mình ngươi say, vậy thì ai, càng bi ai hơn đây? Những lời này cũng không có đáp án. Ngay khi nói xong, thần tử tự diễu cười một cái, Hòa diễm màu vàng từ trong mắt của gã lan tràn, Đốt cháy trên mặt, chảy xuôi trên người, Hồng ngực tiểu đốt, dần dần kinh thiên động địa. Hòa diễm đốt tới đại địa, ánh lửa xuyên thấu qua bầu trời. Vào thời khắc này, cảm giác thần thánh vô cùng mãnh liệt, Đó là thần hòa, Nhưng mà lửa này cháy lên Cũng không phải là thần tử đã hoàn thành ý thức Mà là do cắn trả Bên trong cơn tự thiếu Ánh mắt của gã dịch chuyển khỏi trên thân Của đám người thế tử Nhìn về phía đội trưởng Trong mắt có một vòng thẩm mỹ Đội trưởng cũng nhìn nhau với gã Thần sắc lộ ra một tiếng điên cuồng bỗng nhiên giơ tay phải lên Lúc này, chín mặt trời nhân tạo vốt trong cánh tay Lập tức bay thẳng đến thần tử Vườn quanh bốn phía Từ sự thần hòa bầu vàng Lại từ trên người của thần tử bay vào bên trong chính mặt trời này Cảnh tượng như thế Khiến cho thần sắc của đám người thế tử ngưng tụ Mà chính mặt trời kia Cũng ở dưới thần hòa dung nhập Xuất hiện cải biến những trời lệch đất Đã trở thành màu vàng Tiểu A thành Đây mới là nguyên nhân sau khi đại sư huynh của người Tới thế nguyệt đại vực Lập tức sưu tập mặt trời nhân tạo Sau khi hấp thu thần hòa Người xem chính mặt trời này Có phải có vài phần giống như Thự Quang Tri Dương hay không? Chín phiên bản thu nhỏ của Thự Quang Tri Dương là đại lễ cho xích mẫu, nổ chết lão nương kia. Giọng nói ẩn chứa sự điên cuồng của đội trưởng văng vọng bát phường, hứa thành cũng không có gì ngoài ý muốn. Lúc này, lực chú ý của án không có đặt tới chín trên mặt trời đó, mà là đang nhìn tới chỗ thần tử. Bởi vì trong lúc toàn thân của thần tử đang nhanh chóng tiểu đốt và tiêu tán, người cuối cùng gã liếc mắt nhìn chính là hứa thành tất cả đều là bởi vì sự xuất hiện của người đã trở thành đầu nguồn giữa ta và người có quá nhiều điểm tương tự đây quả thật là trùng hợp sao có khi nào quá khứ của ta sẽ là tương lai của ngươi hay không thân tử thi thao thân thể bị hỏa diễm bao phủ dần dần tiêu tán trên đỉnh đầu có phó tượng phụ thân. tiền điện rung chuyển do lớn gào thét mây mù bốc lên ở phía xa Hồng Nguyệt tinh thần ở phía chân trời càng lúc càng lớn, buồn phía tràn ra ánh sáng đỏ ửng hình thành huyết quang, hợp thành gương mặt của xịt mẫu nhắm mắt, bao phủ lấy bầu trời. Thần, đã đến rồi. mươi 691 Cổ Việt Ninh Viêm Dưới bầu trời nổi lên một trận mưa, mưa này giống như nước mắt, cũng như máu vậy, nhưng màu sắc cũng không phải là đỏ mà là màu vàng kim. Thời khắc này, nước mắt và máu màu vàng dáng từ trên trời xuống, Tràn ngập trên khắp toàn bộ tinh quật đại vực Nhưng nó cũng không phải là chân thật Mà là mưa hư ảo Hình như Lây dính khí tức của dòng sông thời gian Cho nên nhìn như tung bày Nhưng trên thực tế Có lẽ nó đã rơi vào quá khứ của viễn cổ Cũng có lẽ rơi vào tương lai Đây cũng là lý do tính chất đặc dị Của thần linh dẫn đến Đối với tồn tại dạng thần linh thế này rất ít người trên đại lục vọng cổ Có thể chân chính hiểu Hoặc nói ra được bản chất Loại tồn tại đó đã vượt qua cấp độ sinh mệnh hiện nay. Bản thân của tồn tại đó vốn có đủ đặc thù không cách nào lý giải và nói rõ. Mặc dù thần tử đột phá thất bại, nhưng mà trong khoảnh khắc đó thật ra gã đã có đủ đặc tính của thần linh. Vì vậy thần tử chết, tự nhiên cũng sẽ có loại mây máu thần linh chảy xuôi thế này. Càng có một cỗ ý cảnh bi thương đồng đậm ở bên trong mây máu lan tràn vào trong lòng của từng sinh mệnh, hóa thành một câu. Mọi người đều say Mình ngươi tỉnh, cùng với mọi người đều tỉnh, mình ngươi say, vậy thì ai? Càng bị ai hơn đây? Hứa Thành trầm mặc trong đầu của hắn không chỉ vang vọng câu nói này của Thế Tử, còn có cả câu nói cuối cùng trước khi gã tử vong. Có khi nào, quá khứ của ta sẽ là tương lai của ngươi hay không? Những lời này khắc ở trong lòng hứa Thành, tràn ngập trong linh hồn của hắn cho đến khi một lát hứa Thành ngẩng đầu, nhìn hồng huyệt tinh thần trên bầu trời xa xa. từ nơi này nhìn tới, hồng nguyệt tinh thần chính là một quả tiên thạch màu đỏ cực lớn chiếm cứ cả nửa bầu trời, khiến cho toàn bộ thế giới bị nhộm thành bầu đỏ, càng có một cỗ cảm giác áp bách tích cực lớn, theo thần đến bao phủ cả thiên địa, ngay cả mây máu hư ảo cũng bởi vì hồng nguyệt thần điện này đến mà dần dần trở nên mơ hồ. trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời xuất hiện dấu hiệu lõm xuống, tiền đạo cần phải tránh lui, theo hồng nguyệt tinh thần xuất hiện. tất cả các quy tắc và pháp tắc đều sụp đổ, không còn tồn tại. Đại địa cũng là như thế, thủy triều lên xuống phản ứng tức cực hạn, thần núi sụp xuống, mặt đất vỡ vụn, sông lớn ngược dòng, như thể là tận thế phù xuống vậy. Tôi nhanh hơn một chút so với dự đoán, nhiều nhất ba ngày nữa thần sẽ xuất hiện ở đây. Đội trưởng đứng ở bên cạnh ngứa thành, nhìn tới Hồng Nguyệt tinh thần, gã liếm bở môi, sau đó giơ tay lên triệu hồi trên mặt trời nhân tạo, vừa vút ve trong tay. vừa trầm thấp nói. Tiểu sư đệ, về phần lời mà đệ tứ nhi tử của chúa tể nói với người trước khi tử vong, người không cần phải để ý tới. Người phải biết có những người trước khi tử vong luôn thích nói một vài lời cố ý làm ra vẻ huyền bí, nhằm để cho thế nhận nhớ kỹ. Cái thói quen đó thật ra rất tốt. Về sau ta cũng làm như vậy. Lời kịch ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tương lai lúc ta tử vong, ta sẽ nói là khi thần tinh tản diện trước bầu trời một lần nữa mở mắt, Ta sẽ trở về, gặp tiểu sư đệ của ta. Thế nào, những lời này có phải rất là ngầu hay không? Chẳng phải thể hiện tình nghĩa của chúng ta một cách hoàn mỹ đúng không? Phải chăng sẽ khiến cho người nào đó nghe được thì liên tưởng tới vô biển vô hạn đúng không? Nói không chừng còn cho rằng lão tử chính là thần linh tản diện đấy chứ. Đội trưởng chừng mắt nhìn về phía hứa thành. Ta cũng nghĩ kỹ một câu giúp người rồi tiểu sư đệ, nếu như về sau ngươi tử vong. Nhớ kỹ trước khi chết, nhất định phải dùng giọng trầm thấp nói Năm thứ 11 sau khi đại sư huynh của ta giáng lâm, ta sẽ trở về Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng Đại sư huynh, đa tạ ngươi <cười> Không cần khách khí, giữa hai ta cần gì phải so đo Đội trưởng mặt mày hớn hở cười đắc ý Như vậy đại sư huynh, thần tử của đoạn năm tháng người đi tới có cái gì? Hứa thanh hỏi ra thắc mắc lúc trước muốn hỏi Đội trưởng nghe thế thì trên mặt vẫn nở nụ cười, duy chỉ có trong mắt thì có thêm một chút ý vị thâm trường, nhẹ giọng nói là Lý tự hóa là vào trước lúc nhị tử tư tứ tư đặt tư nguyên anh để tạm kiếp, mới chém đứt thần hỏa của bản thân. Hứa thành như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, thời đại mà ngươi đi, Lý tự hóa vẫn là thần linh. Đội trưởng nhẹ gật đầu, Hứa thành nhìn đội trưởng rồi không hỏi nhiều hơn nữa. Thế các này theo thần tử tử vong, về mặt của những tù sĩ nghịch nguyệt điện tới từ bốn phía trở nên phấn khởi chưa từng có, dù là hồng nguyệt tinh thần đã đến, nhưng mà chuyện hôm nay trong toàn bộ lịch sử của tế nguyệt đại vực đều chưa từng xuất hiện. Hồng nguyệt thần điện bị diệt, điện hoàng bị phòng cấn, thần tử vẫn lạc. Tất cả những thứ này đều đại biểu cho hy vọng. Mà so với tù sĩ nghịch nguyệt điện, những tù sĩ hồng nguyệt thì hô hấp dồn dập trong lòng đổi lên vô tận sóng trào. Hồng Nguyệt gần đầu có thể thấy được, nhưng đối với bọn họ mà nói, tử vong cũng tương tự tùy thời phủ xuống. Bởi vì bọn họ đã mất đi điện hoàng cùng với thần tử làm chỗ dựa chết trời. Ba ngày nữa, Hồng Nguyệt tinh thần mới tới. Trong thời kỳ này, đám người thế tử trên bầu trời, sự hiện hữu của bọn họ ở bên trong tế nguồn đại vực chính là đỉnh phong. Một lời có thể quyết sinh tử. Lúc này, bên trên thiên mạc, thế tử nhìn Hồng Nguyệt tinh thần, thần sắc ngưỡng tụ, mình mài công chúa cùng với ngũ công chúa còn cô lão bát ở bên cạnh cũng đều là như vậy chỉ có lão cửu là mặt không cảm xúc lạnh lùng nhìn hồng nguyệt tinh thần một tia sát ý bốc lên từ trên người của y chúng ta chỉ có ba ngày ánh mắt của thế tử thu hồi khỏi hồng nguyệt tinh thần nhìn hứa thành và đội trưởng hiện giờ là thời khắc mấu chốt không quản rằng có phải các ngươi được sư tôn bố trí tất cả hay không Ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi thật sự có biện pháp phục sinh vụ vương của ta không? Lời của thế tử vườn nói ra, huynh đệ tỉ muội ở bên cạnh đều nhìn về phía đội trưởng và hứa thành. Đội trưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn qua đám người thế tử, ngạo nghễ nói. Các lão già già, lão nại nãi, yên tâm đi, trần nghị nghiêu ta trước giờ không nói khoác bao giờ. Nói có thể phục sinh thì nhất định có thể phục sinh, nhưng mà cần các lão già già, lão nại nãi phối hợp một chút. Ví dụ như một chút thì pháp, chích chút máu gì gì đó. Đội trưởng như chém đinh chặt sắt, không chút do dự nói ra. Nhưng mà đám người thế tử sau khi trầm ngâm một lúc vẫn lựa chọn nhìn tới chỗ hứa thành. Bản năng của bọn họ không tín nhiệm với lời nói của Trần Nhị Nghiêu, nhưng mà quan hệ của bọn họ với hứa thành thì lại khác. Hắn coi như là một nửa đệ tử của bọn họ, cho nên lời nói của hắn thì không cùng một dạng với đội trưởng. Mặt thấy như thế, đội trưởng có điểm lúng túng, vì vậy liền trông mong nhìn Hứa Thành, trong lòng của Gã cũng hiểu rõ, vấn đề cho đám người Thế Tử phối hợp, Gã tự nói trầm cầu, không bằng Hứa Thành nói một câu. Hứa Thành không do dự nhìn đám người Thế Tử và cung kính mở miệng, tiền bối, sư huynh của ta nó có thể, ta tin tưởng nhất định là có thể. Thế Tử trầm mặc, sau một lúc thì nhẹ gật đầu. Trong thời gian ba ở ngày chúng ta sẽ toàn lực bố trí. Nếu như cuối cùng vẫn không cách nào làm được, hứa thành Lão Phú sẽ đưa ngươi rời khỏi Tế Nguyệt Đại vực Chuyện nơi đây, chờ sau này người có năng lực có thể giải quyết, thì lại đến xử lý. Về phần ngươi, thì lưu lại ở đây đi. Thế tử quất mắt liếc nhìn đội trưởng, lại nhạt mở miệng nói. Loại phân biệt đối xử thế này khiến cho Trần Nhị Nghiêu rất là bất đắc dĩ. Nhưng gã cũng hiểu mình làm cho người ta có cảm giác quá mức thành thật mà thành thật tức cực cản thường thường ngược lại sẽ khiến cho người khác cho là mình không đáng tin cậy ê thành thật cũng không phải là lỗi của ta mà là ưu điểm của ta đấy đội trưởng có chút không cam lòng nhưng mà trên mặt lại lổ ra vẻ nịnh nọt vội vàng nói rằng lão gia ra ta cũng muốn ở cái chỗ này cùng với các ngài nhưng mà ta thật sự có thể khiến cho chúa thể phục sinh quá trình sống lại cần mượn nhờ tiểu sư đệ của ta trợ giúp cùng với rất nhiều chuẩn bị của ta, thiếu một thứ thì cũng không được, mà bước đầu tiên này đúng là cần sự đặc thù của tiểu sư đệ của ta. Tiểu sư đệ, ta cần giải chú đàn của ngươi, tới tiến hành một trận tẩy trần đối với toàn bộ chúng sinh tại Nguyên Đại vực, từ đó giảm xuống nguyên rùa của bọn họ, ít nhất cũng phải giảm mạnh xuống ba thành, muốn làm được điểm này thì ngươi cần cái gì? Đội trưởng nhìn Hứa Thành, Hứa Thành suy nghĩ một chút, trầm thấp mở miệng nói: Ta cần lực lượng Hồng Nguyệt trong cơ thể của bọn họ Hứa Thành chỉ một con tay Tới tu sĩ Hồng Nguyệt phía dưới Những tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây toàn bộ biến sắc Ta cần lực lượng Hồng Nguyệt Trong cơ thể của bọn họ Dùng đó làm thuốc dẫn Lấy địa phương của khí linh nghịch quyết điện Làm lò đan. Hứa Thành nói xong Đội trưởng lập tức nhìn thế tử Đám người thế tử không do dự chút nào Mỗi người bọn họ đều giơ tay lên Toàn lực nhấn một cái xuống đại địa phía dưới Lâm Uẩn Thần âm ầm phủ xuống uy áp, bao trùm tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt phía dưới đại địa. Âm thanh nổ vang vọng, đại địa chấn động, tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây phát ra tiếng kêu rên thê lương, thân thể run rẩy, đồng loạt tàn vỡ. Cho dù là tu vi gì, đối mặt cùng lúc với Lâm Uẩn Thần đều không có lực lượng chống cự. Thân thể của bọn họ vỡ vụn, bài trừ ra máu tươi, hình thành một cái huyết hải bay lên không, bay thẳng đến phía hứa thành. cường giả bên trong tu sĩ hồng nguyệt nhiều huyết vệ cùng với bà tu sĩ hồng nguyệt cổ xưa kia bọn họ cũng chỉ giữ vững được nhiều hơn so với bên người bên ngoài một hồi cuối cùng vẫn khó tránh thoát khỏi được hạo kiếp rất nhanh liền bị tứ phần ngũ liệt tất cả thân thể bị hóa thành máu tươi dung nhập vào bên trong huyết hải cảnh tượng như thế tựa như địa ngục nhân gian nhưng không có bất kỳ người nào dâng lên cảm giác đồng cảm thần xác của thanh bình tĩnh cảm thụ huyết hải nồng đậm lực lượng hồng nguyệt bốn phía An giờ tết phải lên, điểm một chỉ và hư không. Nghịch Nguyệt Kính lập tức xuất hiện ở phía trên quán hắn. Cảnh tượng lấp lánh trong địa phương của khí linh Nghịch Nguyệt Điện hôm ấy, xuất hiện trong hiện thực, hứa thành bắt đầu luyện chế, nhưng cũng có khác nhau, lần này không phải là luyện đàn, mà là luyện một trận mưa. Một trận mưa mật nhờ lực lượng của Nghịch Nguyệt Kính, xông nhập vào về trong tâm thần chúng sinh, giải bớt nguyên rùa. Rất nhanh, huyệt dịch bốn phía xô trào, dưới quá trình luyện chế của hứa thành tất cả trong đó đều bị thay đổi cuối cùng hứa thành còn hiệu lệnh tất cả huyết thú nơi đây dân động máu tươi của bọn chúng xung nhập vào bên trong cuối cùng phối hợp với quyền hành hồng nguyệt của mình truyền ra giọng nói trầm thấp giảm nguyên rùa lời của hứa thành dường như mở miệng thành thép ngay khi vang vọng đào huyết thải buôn phía lên nổ vang lao thẳng tới nghịch nguyệt kính sau khi được nghịch nguyệt kính hấp thu Một trận phong bạo huyết sắc liền xuất hiện ở trong tâm thần chúng sinh có sót lại trong tiếng nguyện đại vực. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng sinh rung động lắc lứ. Bất kể tộc gì hay bất kể tu vi thế nào, thì lúc này tất cả mọi người trong mảnh đại vực này, nguyên rùa trong cơ thể của bọn họ, tựa như là hẳn bằng gặp phải nước sôi vậy, bắt đầu tàn giã. Tiếp đến là bước thứ hai. Thế tử lão già già, khôi phục chúa tể, cần huyết mạch của các ngài làm dẫn. lấy máu huyết uẩn thân của các ngài dung nhập trong pho tượng chúa tể khôi phục huyết nhục cho chúa tể đội trưởng chợt ngẩng đầu nhìn đám người thế tử thế tử cùng với huynh đệ tỉ muội nhìn nhau sau đó mỗi người đều nhắm mắt từ mi tâm đồng loạt vỡ ra, từng giọt từng giọt huyết dịch ẩn chứa sinh mệnh cùng với tù vi của bọn họ bay ra dung nhập tới pho tượng chúa tể liên tục không ngừng sau đó là bước thứ ba tập hợp nguyện lực càng thêm tình khiết của chúng sinh sau khi được giảm xuống nguyên rủa Hồi tụ tới trong pho tượng chúa tể, triệu hoán chúa tể thức tỉnh Thân thể của đội trưởng bay lên không, tóc tài bù xù, trong mắt lộ ra điên cuồng, hồ to một tiếng. Giọng nói truyền vào trong nghịch nguyệt kính, vang vọng trong đầu của chúng sinh. Rất nhanh, từng quan điểm bay lên trên đại địa, từ khắp bát phương xuyên qua hư vô rồi xuất hiện ở nơi đây, sau đó bay thẳng tới trong cơ thể pho tượng chúa tể. Khi từng cái nhập vào, trong suốt vô số năm tháng qua, pho tượng chúa tể lần đầu tiên xuất hiện chấn động Có rất nhiều bụi bặm rơi lả tả Đất núi rung chuyển Nhưng mà cũng chỉ là như thế mà thôi Sau khi pho tượng chúa tề chấn động một cái Thì bình tĩnh trở lại Không thức tỉnh Đám người thế tử vẫn còn chuyển vào máu tươi mắt thấy như vậy thì liền nhìn về phía đội trưởng Đội trưởng không chút hoảng hốt Ngược lại về điên cuồng trong mắt càng đậm Hét lớn một tiếng về phía nghịch nguyệt kính Tiểu A Thanh Giúp ta lôi ninh viêm cùng với ngô kiếm vũ tới đây Hứa thanh gật đầu, lập tức bấm niệm phong quyết. Ngịch nguyệt kính lập tức lập khỏe Trong tiệm thuốc nhỏ ở khổ sinh sơn mạch phía xa, thân ảnh hai người ninh viêm và ngô kiếm vũ bị một cái vực bảo này cưỡng ép truyền tống đến. Ngay sau đó, trên mặt có hai người còn mang thức về mờ mịn. Khi nhìn thấy rõ tất cả bốn phía, ninh viêm hít sâu, ngô kiếm vũ thì là thất thành. Không biết ra ra trên đỉnh đâu, người nào chấn kinh hạ sấm xét. Đội trưởng trợn mắt, hét to. Ngô Kim Vũ kêu những sùng vật của người ra đây hết đi huyết mạch của bọn nó đến từ hào hữu của chúa tể để chúng nó quỷ bái cùng với nhau triệu hoán Ninh Viêm ta biết rõ huyết mạch của người đến từ hoàng đô đại vực phụ thân người là nhân hoàng hiện thời họ của người không phải là Ninh mà là cổ Việt đi quỷ bái pho tượng cho ta lấy thân phận huyết mạch hậu nhân cổ hoàng không biết bao nhiêu thời đại của người đi cúng bái triệu hoán chúa tể Ngô Kim Vũ sửng sốt một chút Không rốt dự mà lập tức chịu oán Nhưng Ninh Viêm sau khi nghe vậy, thiên thân sắc đại biến, kinh nghi bất tỉnh. Hứa Thành lạnh mắt nhìn qua. Còn không làm theo. Ninh Viêm có rụt đầu lại, gã sợ đội trưởng, nhưng lại càng sợ hứa Thành hơn. Vì vậy theo bản năng, lộ rất vẻ nịnh nọt, vội vàng gật đầu. Yểu rồi, ta đi quỳ ngay. Trường 692, ta còn có người trợ giúp. Tế Nguyệt Đại Vực, đào nhỏ Hồng Nguyệt. nơi đây thiên địa dung chuyển gió dục mây vần tất cả ngọn nguồn đúng là pho tượng chúa tể đầu đội trời chân đạp đất pho tượng bị cưỡng ép quỳ lại ở đó lúc này kịch liệt rung động có rất nhiều bụi đá rời xuống từ bề trên pho tượng tản ra từng vết nứt ở trên thân thể pho tượng nhanh chóng hình thành lan tràn ra toàn thân cùng lúc đó nguyện lực hóa thành bạch sắc quang điểm đến từ chúng sinh bát vương cũng đang tiếp tục vọt tới không ngừng dung nhập vào bên trong pho tượng chúa tể lý tự hóa hồi sinh huyết nhục làm cho pho tượng càng ngày càng phát ra chấn động mãnh liệt xung quanh bức tượng thế tử và những người khác khoanh chân giữa không trung từ mi tâm của mỗi người đều có một giọt máu tươi bay ra máu tươi ẩn chứa lực lượng đồng nguyên rơi vào bên trên pho tượng phụ vương của bọn họ dần dần làm sống lại tâm thần kia nhưng hiển nhiên khí thức sống lại của chúa tể không phải là một điều đơn giản bây giờ theo lời của hứa thành và đội trưởng đình viêm mang theo ý lấy lòng càng không biết tại sao trong đầu hiện ra giám quan ở bên cạnh phụ hoàng của mình vì thế trong bản năng lộ ra biểu tình tương tử thế nhưng trong lòng của gã là vô cùng bị vẫn lão tử là hoàng tử các người thật là quá đáng chỗ hứa lão đại thì còn tốt hơn một chút dù sao hắn cũng không biết thân phận của ta trước kia còn cứu mạng ta đối với ta rất tốt nhưng trần nhị ngưu chết tiệt đáng chém ngàn đau Hắn đã sớm biết thân phận của chân chính của ta Nhưng hắn lại dám đối với ta như vậy Người chờ đấy cho ta Sau khi trở lại hoàng đô đại vực Ta nhất định cho người xem uy nghiêm của hoàng tử là thế nào Thời điểm trong lòng của ninh viêm dâng lên Ánh mắt của đội trưởng nhéo lại Về bề ngoài thì cười Nhưng trong lòng không cười truyền ra lời nói ẩm lãnh Thế nào Tiểu ninh ninh Ta cảm giác người giống như đang mắng ta trong lòng Ninh viêm dù lên một cái vội vàng định nọt xoay người nhanh chóng lắc đầu à làm gì có những yêu sư huynh người đối với ta ân trọng như núi đừng nói là để ta quỳ cho dù là để cho ta tự ném cái đầu thì cũng không nói hai lời thời gian hạnh phúc nhất đời này của ta chính là lúc bị sư huynh người cầm ném cái loại cảm giác bay lượn này vô cùng là hay ho nguyên bản ninh viêm không am hiểu vuốt mông ngựa nhưng sau khi đi tới tế nguồn đại vực tất cả cũng dần dần bị thay đổi hứa thành nhìn ninh viêm Trong đầu không thể không hiện ra, năm đó lúc nhìn thấy đối phương lần thứ nhất ở Thái Sơ Lý vũ Trụ, bộ dáng rất chi là quật cường. Lúc này về quật cường, sớm đã không còn rồi. Về phần thân phận của đối phương, lúc trước mặc dù hứa thành không biết cụ thể, nhưng huyết mạch của ninh viêm đặc thù cùng với đại sư huynh nhiều lần nôi kéo, trên thực tế đã nói rõ tất cả vấn đề. Vì vậy hứa thành cũng có suy đoán, hiện giờ bị đại sư huynh điểm ra, hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ. mà Ninh Viêm cũng không dám chỉ hoãn, nhanh chóng chạy đến trước mặt của phó tượng chúa tể lý tự hóa, phù một cái quỳ xuống, lớn tiếng kêu gọi. Tiền bối ở trên, vạn bối là tôn từ của huyền ú cổ hoàng, đời thứ 3915, cổ Việt Ninh Viêm, thấu thình tiên tể vạn an. Những lời này nói ra khỏi miệng của gã, tất cả vẻ nịnh nọt ở trên mặt Ninh Viêm biểu lộ già cũng biến mất, bị thay thế bằng vẻ ngức trọng, âm thanh cũng biến thành công lớn như trước kia, Mà nhiều hơn một ít trầm thấp Nhiều hơn một phần uy nghiêm Mặc dù gã quỷ ở đó Nhưng cái yêu thì thẳng tắp, Hơi thở ở trên cơ thể Cũng dưới sự vận chuyển của tu vi Mơ hồ xuất hiện tiếng rồng gào thét Rõ ràng mặc y phục của tiểu nhị Nhưng thời khắc này Gã lộ ra khí chất phi thường Ánh mắt kiên định Nhất là sau khi gã giơ tay ấn vào mi tâm Theo một nét vẽ nhẹ nhàng Một giọt máu tươi trào ra Hư không ở phía sau của gã nhất thời bốc lên Mơ hồ trong đó hình như có từng đạo thân ảnh hư ảo, nổi lên sau lưng. Mỗi một tận đạo thân ảnh đó đều là toàn thân vận đế bào, đeo đế quan, khí thế bàng bạc. Cảnh tượng này làm cho hứa thành cũng phải nhìn nhiều thêm vài lần, đội trưởng chớp chớp hai mắt không nói gì. Về phần ninh viêm, lúc này mang thực khí thế bàng bạc, nhìn qua phó tượng lý tự hóa, chậm rãi mở miệng nói. Vạn bối tiếp nhận vận mệnh nhân hoàng, đến tế nguyệt đại vực, hiệp trợ tiên tề sống lại. mời tiên tề trở về Ninh viêm nguyên nghị cúi đầu máu tươi bay ra từ mi tâm sau lưng có rất nhiều hữu ảnh đế hoàng dụng mạnh tiến vào bên trong đó bay từ hướng pho tượng lý tự hóa cho đến khi tiến vào bên trong mi tâm pho tượng trong thoáng chốc pho tượng lý tự hóa ầm ầm chấn động dấu hiệu sống lại tại thời khắc này vô cùng mãnh liệt giọt máu tươi ẩn chiếu huyết mạch nhân hoàng đối với nhân tộc mà nói chính là trí cao vô thượng không dừng lại khi pho tượng chúa tề lý tự hóa càng phát ra oanh động, ngô kiếm vô cũng không cam chịu yếu thế, mở hai tay ra vung mạnh. hư vô vạn đạo thiên tử tự trở về cửu châu bên cạnh phụ thân ngươi. giờ lúc lời nói kiểu quanh quẩn, Một đám hùng thú ẩn chứa dao động huyết mạch nồng đậm, nhanh chóng đạp xuống bốn phía ngô kiếm vô. bên trong có gấu, có hổ có rùa, có chó, cả một đống bừa bãi lộn xộn thú vật, con vẹt cũng ở trong đó. Dậm dạp chằng chịt, cuối cùng là có hơn 10 con sau khi xuất hiện, hư vô ở bốn phía chấn động. Tầng tầng dao động khuếch tán ra, sau đó những con hùng thú này ngay ngắn nhìn về phía ngô kiếm vù ta lấy mệnh nghịch thương thiên, các người còn không quỳ. Ngô kiếm vù ngạo nghễ, chỉ là những con nối dõi hùng thú của gã, đại bộ phận đều là thần sắc mờ mịt. Hiển nhiên, cho dù đi theo ngô kiếm Vũ lâu, nhưng chúng nó vẫn có chút nghe không hiểu đối với lời nói của ngô kiếm Vũ Ngồi kiếm vụ vù khùng vui, quét mắt nhìn con vẹt. Con vẹt ngẩng đầu, thân thể như một cái gậy, hét lớn một tiếng. "Quỳ, gào lên!" Tức khắc, tất cả hung thú ngày ngắn quỳ xuống, con nào con nấy phát ra tiếng gầm rú. Lấy thần ảnh của chúng đó, lấy huyết mạch của chúng đó đều chịu oán chúa tể lý tự hóa. Phò tưởng chúa tể lý tự hóa một lần nữa nổ văng, vết nứt lại nhiều thêm nữa, có rất nhiều đá vụn tróc ra, dấu hiệu sống lại đang phóng lên trời. thiên địa biến sắc ngay cả hồng nguyệt tinh thần nơi xa tựa như cũng chấn động chẳng qua là dấu hiệu sống lại tựa như còn kém một chút nó cũng không phải là ổn định lúc mạnh lúc yếu mắt thấy như thế đội trưởng mắt lộ rất kỳ mang tất cả mọi người nghịch nguyệt điện giữ mệnh đã đến rồi trong nghịch nguyệt kính ẩn chứa một luồng thần niệm trước kia của chúa tể tử vong thần niệm hóa thành mười vạn miếu thờ lúc này chúng tượng quý vị tiểu a thanh giúp ta đội trưởng hét lớn một tiếng điều khiển nghịch nguyệt kính ưa thành không do dự lập tức ra tay hai người bọn họ đứng một chỗ mới có thể điều khiển nghịch nguyệt kính thiếu ai cũng không được hiện giờ đồng thời phát lực nghịch nguyệt kính chấn động tới pho tượng của chúa tể theo đó pho tượng chúa tể lý tự hóa trong khoảnh khắc có chỗ cải biến tựa nhiều hóa từ một ngọn núi trên thân thể xuất hiện vô số vòng xoáy bên trong từng cái vòng xoáy đều có một tòa miếu thờ như ẩn như hiện từng tu sĩ nghịch nguyệt điện thở sâu trong mắt lộ ra sự kiên định đối với phục sinh chúa tể bọn họ nguyện ý từ trong lòng hiện giờ bay ra từng người một triển khai lúc này đây bọn họ trở về không còn là miếu thờ nghịch nguyệt điện mà là trở về miếu thờ bên trong vòng xoáy trên thân thể của pho tượng chúa tể lý tự hóa chẳng mấy chốc mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện biến mất lộc xuất tiền đã bất ngờ trong cơ thể pho tượng chúa tể lý tự hóa hóa thần tượng thần của từng người một khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tu vi trong cơ thể dung nhập vào bề trong pho tượng chúa tể đã trở thành động lực cho chúa tể lý tự hóa phục sinh theo tu vi của bọn họ dung nhập thời gian dần qua khi tức của chúa tể lý tự hóa sống lại ổn định tiếp tục được tăng cường càng ngày càng mạnh thế phục sinh sẽ thành tuần hoàn như hỏa diễm bị thiêu đốt chỉ cần tiếp tục được thiêu đốt thì nó sẽ đốt cháy cả thiên địa Thế khắc này đám người thế tử tinh thần kích động bọn họ tự nhiên nhìn ra mảnh mối bây giờ chỉ thiếu một khâu cuối cùng đội trưởng hô hấp dồn dập ngẩng đầu nhìn hồng nguyệt tinh thần ở chân trời còn hai ngày nữa hồng nguyệt tinh thần sẽ xuất hiện ngay phía trên nơi này đến lúc đó hồng nguyệt lực phân tán ra trên đó sẽ đạt tới đỉnh phong đối với chùa tề mà nói cỗ hồng nguyệt lực đỉnh phong cùng với khí thức của xích mẫu chính là kích thích lớn nhất đến lúc đó lão nhận già người sống lại sẽ được kích phát và sau đó trở về mà việc chúng ta cần làm chính là tiếp tục kêu gọi làm cho ý chí của chúa tể một mực ở trong sự phục sinh làm cho ngọn lửa này sẽ không bị dập tắt đội trưởng nói xong thê tử trên bầu trời nhẹ gật đầu hai mắt khép kín trong lòng truyền ra tiếng kêu gọi mênh mày công chúa cùng với huynh đệ tỷ muội khác cũng đều như vậy còn có mấy bạn tu sĩ nghịch nguyệt đồng thời kêu gọi trong lòng không chỉ có như thế cảnh tượng nơi đây thông qua nghịch nguyệt kính đã hiện lên trong đầu của chúng sinh toàn bộ tiếng nguyệt đại vực Đối với những tù sĩ Hồng Nguyệt Tần Điện Giải rác đó mà nói Bọn họ kinh hoàng tới cực điểm Nhưng đối với chúng sinh đau khổ mà nói Đây là hy vọng chưa từng có Vì vậy tiếng la lên âm thanh Chúa Tể ngập trời vang lên Bên trong cả toàn bộ tiếng Nguyệt Đại Vực Chúa Tể trở về Chúa Tể trở về Chúa Tể trở về Âm thanh vang lên không ngừng Càng ngày càng mạnh lúc tràn ngập cả thiên Địa Tiếng Nguyệt Đại Vực Trong lòng của hết thành Phật Phòng Nhìn xem Hồng Nguyệt Tinh Thần ở chân trời lại nhìn con mắt sống lại ở bên trong phó tượng chúa tể lý tự hóa ánh mắt hắn nhau lại đi đến bên cạnh phó tượng đại sư huynh, sau khi xích mẫu đến viện quân của chúng ta có đủ không nơi này ta còn có một sự trợ giúp người nói là hồ lý lẳng lơ kia à đội trưởng đắc ý nhìn qua tác phẩm của mình nghe vậy thì nhìn về phía hứa thành trùng mắt hứa thành lắc đầu là cái khác Đội trưởng có chút kinh ngạc, nhìn kỹ hứa thành, lại suy tư một phen có chút dối rắm thấp giọng mở miệng nói. Tiểu sư đệ, kỳ thật có đủ hay không, ta cũng không nắm chắc lắm. đâu người có thể kêu người tới đầy giúp đỡ, đương nhiên là tốt. Chỉ là ta lo lắng, nhiều người giúp, thành ra lúc chìa chác chúng ta lại được ít. Hứa thành trầm ngâm lắc đầu. chìa chác tuy quan trọng, nhưng giết chết dịch mẫu quan trọng hơn. Uống hồ nhiều người như vậy. Nghĩ đến người giúp đỡ của ta Cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm Nói cách khác Hứa Thành nhìn đội trưởng Đội trưởng liếm liếm bờ môi lập tức đáp lại Tiểu sư đệ, ngươi còn chờ cái gì? Mau đi mời đi Hứa Thành gật đầu, đưa tay Từ trong túi chiếc vật lấy ra một cái ngọc giản Ngọc giản này tựa như là vật sống vậy Cầm trong tay có một loại cảm giác xền xệt Giống như là huyết nhục Ở trên tràn ra khí tức cổ xưa Ẩn chứa vị cách thần linh Vật xuất hiện mặc dù nơi đây dao động hỗn loạn nhưng vẫn nồng đậm càng là lộ ra một cỗ bá đạo đội trường đảo ánh mắt qua nhớ mày nơ nụ cười hứa thanh không do dự hung ngăng siết lại trong khoảnh khắc ngọc giản này tuôn ra ánh sáng âm u bao phủ hứa thanh vào bên trong thân lành của hắn biến mất ở nơi đây hết chương 692 trăm chữ vị hãy đăng ký kênh like share và bình luận audio đều ngộ tài hạ cảm ơn và hẹn gặp lại